Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mất đi một nhân viên không có công hiến cũng không sao cả. Nếu như vậy tôi cảm ơn đồng tên xin trước. Chuyện hợp đồng về chi tiết sẽ nghĩ sau. Trong vòng hai ngày tôi sẽ xử lý. Ngộp Thiên Dương nói Hai người nắm tay to vẻ hợp tác vui vẻ. Cứ như vậy Doãn Thần Lam đã bị bán đi. Một tuần lễ sau Doãn Thần Lam xuất hiện trong biệt thự siêu cao cấp hài hoa của Mộc Gia. Nguyên nhân chính là Ngộp Thiên Dương lấy việc cùng A Tấn liên kết làm điều kiện Đem Giãn Thần Lam từ A Tấn, xài đến tập đàn Đại Dương, trợ lý đặc biệt bên người của hắn. Giãn Thần Lam vừa nghe tin tức này, đương nhiên là kháng cự liên tục, nhưng thật là bất đắc dĩ hợp đồng có hiệu điều khoản, nghỉ việc phải đền tiền bồi thường. Năm đó cô một mình đi đến Đài Bắc, tìm việc làm khó đến mức ba bữa ăn cơm cũng là không đủ, cho nên khi vất vả tìm được một công việc liền đã cắn trang ký hợp đồng lao động. Về phần nội dung chính của hợp đồng này là Làm chờ đủ 3 năm mà nghỉ việc, nhất định phải bồi thường cho công ty 100 vạn tiền phí đào tạo. Mà cô làm việc chờ đủ 3 năm, không thể tùy ý nghỉ việc, chỉ có thể tiếp nhận chỉ thị từ bộ phận nhân sự Á Tấn. Chỉ thị của bộ phận nhân sự đã viết. Doãn tận 5 bộ phận PI, theo nhu cầu của bộ phận nhân sự công ty, đổi đến nơi khác làm là tập đoàn đại dương, đảm nhiệm chức trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, mà trong lúc làm trợ lý, phải làm ở trụ sổ của tổng giám đốc. Chỉ thị có hiệu lực từ ngày hôm nay Dẫu gì cô cũng đường đường là nhân viên PI của A Tấn Tại sao phải chạy đến làm người giúp việc cho Mục Thiên Dương chứ Chỉ là cho dù trong lòng cô không cam Cũng không có biện pháp Vì vậy ngay khi chỉ thị này có hiệu lực một ngày Cô liền bị ép buồn rời khỏi phòng trọ tuổi Thàn Được đưa đến nơi này Mà từ lúc sẵn tẩn lăn đến đây Cô cũng chưa từng nhìn thấy Mục Thiên Dương đâu cả Theo tin tức lô dai dai truyền đến Là Mục Thiên Dương đã xuất ngoại Mà Diệp cầm hoa cũng vậy Bọn họ đã cùng nhau bay trở về địa trung hải Cho nên hiện tại Cái phòng này chỉ còn lại một mình cô Một ô xa ban Phòng lớn như vậy không có lấy một con rùi Ngô dậy lại thấy việc khủng bố Theo cách nói của ô xa ban Thì Mục Thiên Dương muốn cô tới trước làm quen với hoàn cảnh Cho đến khi bọn họ trở về nước sẽ giao nhiệm vụ Cho nên mỗi ngày cô đều đợi trong căn phòng này Nơi nào cũng không thể đi Quà thật là nham chán đến mực tức. Hai mẹ con này không nói lúc nào cũng sẽ trở lại. Ai, cô thật sự là muốn trộm vài món đồ ở trong này để mà đem bán đi. Nhìn tới nhìn lôi tivi, mỗi ngày đều là tin tức tài chính kinh tế về việc tập đoàn đại dương đầu tư vào Á Tấn. Quái lạ, chẳng lẽ không có tin tức khác có thể xem hay sao? Một ngày này, Doãn Thần Lam thật sự rành rỗi đến mức phát khùng. Sau đó rốt cuộc cũng có người trở lại. Đúng là chỉ có một mình Mộc thiên dương. Doãn thần lam ngó ngoài cửa lớn Hết nhìn đông rồi lại nhìn tay Lại quay đầu nhìn mục tiên dương một chút cất tiếng hỏi Bà dẹp đâu rồi Vẫn còn ở ý Để cùng thân thích hàn huyên Mục tiên dương bất đắc sĩ nói Cho nên cái nhà này Cũng chỉ còn lại hắn và cô sao Chỉ hai người mà thôi sao Thì vậy làm sao có thể chứ Mà dù bọn họ ở cùng một chỗ Cũng không phải là lần đầu tiên Nhưng cảm giác trong lòng có điểm là lạ Không biết có phải là do tâm lý quấy phá Vừa nghĩ tới chuyện cô cùng với người đàn ông này phải trống sông dưới một mái nhà thì cô đã cảm thấy sông lưng lạnh hết cả người. Khi cô dùng khóe mắt quét qua mục tiên dương liếc thấy trên người đàn ông này cũng đang dùng ánh mắt đó để mà quan sát cô thì dãn thần lam sừng sốt thần thể coi ruột lẩy đôi tay vén ở trước ngực ôm chặt trông thấy bộ dạng khẩn trương của cô nhìn ở trong mắt của mục tiên quet qua moc tien duong chỉ cảm thấy quan sat co thi gian cười. co ruot lai đoi tay nói chắc là o trong mat cua moc không bán thân Anh mặc dù là ông chủ giàu có, nhưng không có nghĩa anh có thể đối với tôi. Theo đúng theo kiểu ta cần ta cứ lấy. Tôi, tôi muốn giữ lại cho chồng tôi. Dẫn thần lăng cưng rắn cảnh cáo trước. Mộp thiền dương nghe liếc nhìn cô một cái. Cô gái này đang nói cái gì vậy chứ? Hắn không muốn mua thân thể của cô. Chuyện này quả là không thú vị. Cũng là không có phong cách rồi. Nhưng đợi một chút. Chẳng lẽ ngay cả cô giai thành nổi danh là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Cũng chưa từng động được đến cô ư. Hay cô gái này... Hắn muốn cô, nhưng không phải theo cach tưởng tượng của cô, mà là bằng phương thức. Bằng vẻ thuyền mị của cô, rất khó bán mình chứ. Một thiền dương vô tình chăm biến cô. Đó là chuyện riêng của tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trăng nõn của dãn thần lam đao vừng nói. Một thiền dương nhìn nét mặt của cô. Quái lạ, mỗi một biểu tình đó, hành nhìn như thế nào cũng cảm thấy đáng yêu, ý vị sâu xa. Rất là giống một con sóc nhỏ, đôi mắt thật là to, lúc nào cũng dâng cao cảnh giác. Nhưng cô lại không biết hiện tại mình đang đối mặt với một con sư tử lớn. truyền Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net